Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay. Rất là vui bởi vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Hiền. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Đàn Bà Cạn Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà bà Hải không còn sống trên đời nữa thì mọi chuyện đều đổ ập đến trên đầu của anh chàng tên là Nam. Ngày hôm nay thì không biết được rằng Nam có gặp lại Mai hay không Nhưng mà có biến cố xảy đến với anh Đó chính là anh nhận được người cha ruột của mình Và có rất nhiều điều Hệ lụy đi sau theo đó Vậy thì hệ lụy của nó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 ngay bây giờ Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm Hàn và kênh Chị Dậu bằng cách Like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, ông Việt ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt ông xúc động khi thấy Nam đang gục đầu ngủ gật ngay bên cạnh mình. Nhìn con trai sau bao nhiêu năm phải sống xa cách mà ông thương vô cùng. Giờ đây gặp lại thì ông đã già May mắn vô cùng khi chính con trai Lại một lần nữa hiến tủy cứu cha Muốn được vuốt tóc con Nhưng cái tay của ông mỏi dã rời Không thể nào nhấc lên nổi Bật lực đưa ánh mắt chiều mến Nhìn ngắm con trai Bà xin lỗi Vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha Cảm ơn con đã cứu ba Bà thương con nhiều lắm Nam mà Bà tỉnh rồi sao? Bài thấy trong người thế nào ạ? Thay động đậy nên Nam giật mình tỉnh giấc Nhìn thấy ba Việt đang nhìn mình Anh bối rối Ông Việt lúc này thiều thảo Đừng lo quá con trai Chắc chắn ba sẽ ổn thôi Vậy ba uống sữa nhé Lấy cho ba chút nước Rồi con đi nghỉ đi Thanh niên mà ba Con chỉ lo cho ba thôi Còn đừng có chủ quan Bác sĩ nói người hiến tủy Cũng phải nghỉ ngơi cả tuần Mới ổn định được đấy Con định chiều nay ghé về nhà sợ ba khải lo lắng nhưng mà con lại không có ai chăm sóc cho ba. Đừng có lo cho ba cả ghép tùy thành công là tốt rồi cố gắng điều trị thêm một thời gian nữa là ba ổn thôi. Tạm thời con không thường xuyên chăm sóc cho ba được con sẽ chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện một thời gian. Khi nào sức khỏe của ba ổn định rồi con tính sau. Tội nghiệp con vất vả ông trời thương đã ban cho ba một thằng con thật là có hiếu. Bà cứ yên tâm điều trị, con điện về xem tình hình Ba Khải như thế nào, sửa con tính. Thật là vất vả cho Nam, một mình chăm sóc cho hai người cha, bản thân vừa mới hiến tủy cũng chưa được khỏe, nhưng anh phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cho phép mình yếu đuối. Sau khi điện về nhà thấy sức khỏe của Ba Khải không có vấn đề gì, nên anh quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba Việt. Anh xin bệnh viện được truyền về phòng dịch vụ 2 giường. Để vừa nghỉ ngơi lại tiện chăm sóc cho bà. Sức khỏe của ông Việt cũng cải thiện thấy rõ. Bởi vì tinh thần ông rất vui khi hàng ngày được con trai chăm sóc. Hai cha con luôn nói chuyện và cười rất vui với nhau. Con có ý định quay lại trường học không? Chắc là không được đâu ba. Giờ đây mẹ đi rồi. ba với bà Khải đều sức khỏe yếu. Con phải đi làm kiếm tiền lo cho bà. Việc học con tính sau. Bà nói ý kiến của bà để cho con xem thế nào nhé. Dạ vâng, bà cứ nói ạ. Bà còn một công ty may ở Sài Gòn không có người quản lý và một căn biệt thự cũng đang cho thuê. Bà tính thế này, con về nói với bà Khải chuyển lên Sài Gòn sống. Bà lấy lại căn biệt thự không cho thuê nữa. Con phải tiếp tục đi học, học cho xong phần còn lại. Bà quản lý công ty, cho con học xong, bà bàn giao lại cho con nhưng không biết ba Khải có đồng ý không. Còn chưa nói làm sao mà biết ba Khải có đồng ý không? Biết đầu lên Sài Gòn, vui vẻ sống với nhau, rồi khỏi bệnh thì sao? Con biết nói với ba Khải thế nào chứ. Con không muốn ba buồn. Con cứ giới thiệu ba là ba nuôi của con. Hai ông hàng ngày đánh cờ tướng lại càng vui với nhau, có cái gì đâu. Ba Khải cao cờ lắm, ba đấu có được không ạ? Con coi thường người cha già này quá. Ba là kiện tướng đánh cờ đấy nhá. bà xạo. Để gặp ba Khải là biết ngay. Sắp gặp cao thủ rồi sao? Ba nôn nóng lắm rồi. Hai cha con cùng cười hạnh phúc. chặng đường phía trước tuy còn nhiều gian nan. Hai thế hệ trong một gia đình. Giữa cha con. Nếu ai cũng biết. Để mở lòng cùng nhau san sẻ yêu thương. Thì cuộc sống sẽ tràn ngập tiếng cười. Hai người cha và một người con trai. Việc bao nhiêu biến cố xảy đến, trong lòng chàng trai đó vẫn canh cánh một nỗi niềm, những thào thức trong những đêm dài mất ngủ, bởi quay quắt nhớ thương, bóng hình một người con gái. Cả công ty xôn xao vì thông báo thay đổi nhân sự. Nghe nói đợt này Tổng Giám Đốc mới sẽ về tiếp nhận công ty. Ai cũng nôn nào muốn biết mặt chàng trai đó, nhất là các cô gái. Tiếng thì thầm tiếng cười rút rích, hòa quyện với tiếng rè rè của máy may tạo nên một âm thanh thật vui và náo nhiệt. Ngân nghe tiền cũng rất nồn nóng, nghe nói tổng giám đốc mới còn đẹp trai và trẻ trung, ước gì mình được anh ấy nhìn một lần thôi. Hôm đó nhất định cô phải lên ngồi ngay bàn đầu mới được. Nhưng rồi cô lại cúi đầu tủi thân, người ta là tổng giám đốc giàu như thế, chắc chắn có ý chung nhân rồi, đâu thèm nhìn đến một cô thôn nữ như cô. Thay Ngân buồn, nhỏ anh ngồi bên cạnh khều tay cô nói nhỏ. Bà có chuyện gì đấy? chuyện gì là chuyện gì ừ. mốc gì cái mặt méo xẹo thế kia còn làm bộ làm tịch nhưng mà ý của bà là gì tôi nói cho bà nghe nghe tin tổng giám đốc đẹp trai sắp về bà nôn nao có phải không ừ. quá xa vời bà ơi người ta giàu có thiếu gì gái đẹp vây quanh hà cớ gì thèm nhìn mấy cô công nhân tụi mình kệ chứ gái ở đâu không biết khi chàng bước vào phân xưởng này là bổn cô nương đây có quyền được nhìn Tôi sợ bà mộng cao ngã đau. Cứ thử xem. Miệng nói cứng với oanh. Nhưng mà Ngân cũng nôn nóng lắm. Người ta vừa đẹp vừa giỏi lại có địa vị. Ai mà chẳng mơ ước. Không biết hôm đó có được nghỉ không nhỉ? Tôi sẽ diện một chiếc đầm màu hồng. Xinh tươi như một nàng công chúa. Oanh thì mộng mơ. Bỗng tiếng của chị Hà truyền trường. Làm cả hai giật mình. Không làm đi. Ở đấy mà mơ với mộng. Có muốn trừ lương không? Dạ. Em biết rồi, chị đừng có trừ lương bọn em chị ơi. Phòng marketing nơi Mai làm việc cũng xôn xao khi nghe thông báo có tổng giám đốc mới về. Nhưng Mai không còn tâm trạng để chia sẻ với ai. Bởi hai ngày nay, bé Bo không được khỏe. Cả đêm quấy khóc, nên mặc dù vẫn đi làm bình thường, nhưng mà trong lòng cô nóng như lửa đốt. Từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên bé sốt bà Mùi phải nghỉ bán hàng để chăm bé. thay Mai cứ buồn giàu, không nói không rằng Hai mắt cứ dán vào màn hình máy tính. Thấy lạ chị An ngồi bên cạnh quan tâm. "Làm sao đấy Mai?" "Chị, con em bé bò làm sao? Bình tĩnh nói chị nghe xem nào." "Bé bị sốt chị ạ. Bỏ bú." Cứ bình tĩnh, "Trẻ con bị bệnh là chuyện bình thường. Em mua thuốc cho bé uống chưa? Nếu mà bé còn sốt không đỡ, ngày mai xin nghỉ đưa con đi bệnh viện xem sao." Hồi sinh đứa đầu, chị cũng khóc hoài. Mỗi khi con ốm, bé lớn nhà chị cứ sốt 39 độ là co giật. Lúc đó, chị chỉ biết gào khóc mà thôi. Em thương con lắm. Người mẹ nào mà chả thương, phải hết sức bình tĩnh em mà. Em không bình tĩnh được. Em sợ. Ngày mai em ở nhà, nghỉ với con nhé. Nếu bé có chuyện gì, em cứ gọi cho chị. Vâng, em cảm ơn chị. Hãy cho con Nam và dì Sao giúp việc truyền lên ở cùng với ba Việt Tại căn biệt thự ở quận 4, gặp kỳ phùng địch thủ, ba Việt cười nói cả ngày, làm cho Nam cũng vui theo. Hai ông khuyên anh tiếp quản công ty, để cho ba được nghỉ ngơi. Nam nhất quyết không chịu với lý do, chưa quen công tác quản lý. Thấy như vậy, ông Việt nói luôn. Còn phải mạnh mẽ lên, thời gian đầu có ba bên cạnh, lo cái gì? Nhưng con không quen lĩnh vực này cho lắm. Ban đầu không quen rồi từ từ cũng quen. Còn thường ba, thì thay ba Việt Điều hành công ty chứ Vậy ông ấy mới có thời gian nghỉ ngơi Chiến đấu với bà Vâng con biết rồi Con sẽ cố gắng Cuối cùng Nam Đành phải đầu hàng Trước hai người cha vui tính Ngày mai là anh ra mắt tất cả nhân viên Với vai trò là tổng giám đốc mới Nam lo lắng Từ một chàng sinh viên Tự nhiên bây giờ lại trở thành tổng giám đốc Anh còn bỡ ngỡ chưa có chuyên môn ngành may Nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan Muốn từ chối cũng không được Nên anh Đành phải chấp nhận Này, ông Việt, có chuyện gì thế ông? ván này ông thua tôi là cái chắc, chiêu tướng Ông trời ăn gian thì có, mắc cớ gì tự nhiên gọi người ta làm giật mình, phần tán tư tưởng. Định đi con cờ nào, nghe ông gọi lại quên luôn. Thua rồi, ông đừng có giờ bài cùn. ván này không tính, mà lúc nãy ông gọi tôi, có chuyện gì? Lúc đó không biết định nói gì, mà bây giờ tôi lại chả nhớ. Già thật rồi ông ạ, chứng tỏ ông chơi tiểu xảo. Chơi cái này không hay À tôi nhớ ra rồi Sáng mai cho tôi đi cùng với ông Với con trai Đến công ty có được không Tôi ở nhà một mình Nhưng mà ông đi với vai trò gì Hay ông có vị trí nào Cho tôi làm với Khi nào thằng Nam cứng cáp Ông nghỉ tôi nghỉ theo Chỉ có bảo vệ thôi Ông có làm được không Tôi không làm bảo vệ Đường đường là một kiện tướng đánh cờ Tự nhiên hạ xuống làm thằng bảo vệ Ông coi thường tôi quá Ông tưởng bảo vệ mà dễ sao, vị trí đó rất quan trọng. Ông còn cái trước nào không? Ngày mai chỉ đêm nay nữa thôi, khi ánh bình minh ló dạng, trải những tia nắng vàng đầu tiên, cuộc đời của Nam sẽ bước sang một trang mới với những thử thách mới. Chiếc xe hơi màu đen chờ ông Việt, ông Khải và Nam đang từ từ tiến vào cổng công ty. Trên xe ba người, mang ba tâm trạng khác nhau, ông Việt cứ chăm chú nhìn sang con trai. Nam thì không giấu được vẻ căng thẳng, chỉ có ông Khải là tỏ vui nhất, nói cười luôn miệng, lại còn huyết xáo. Khi xe đi qua cổng bảo vệ, ông Khải chăm chú nhìn rất kỹ, hình như ông cũng xác định được vị trí làm việc của mình. Nét mặt ông có chút buồn, từ đó trở đi ông im lặng không nói, và cũng ngừng luôn cả thổi xáo, làm cho ông Việt vô cùng ngạc nhiên. Hình như xe hết điện hay sao nhỉ? Xe hết điện là sao ạ ba? thì bà thấy tời sự tắt rồi. Con chim sơn ca kia cũng không còn hot nữa. Biết ông Việt đang nói khái mình nhưng mà ông Khải vẫn im lặng, bởi ông đang thất vọng. Mang tiếng có con trai là tổng giám đốc mà cha nó lại là một ông bảo vệ, hàng ngày phải đi đóng mở cổng thì quả là mất mặt. Lúc đi qua dãy nhà các phòng ban, ông Việt giới thiệu cho Nam biết từng bộ phận. Đến dãy nhà sưởng rồi đến dãy nhà của ban giám đốc. Chỉ vào một phòng có đầy đủ bộ ghế sofa sang trọng. Sau tấm rèm là giường ngủ. Ông nói với ông Khải. Phòng này là phòng của ông. Cái gì cơ? Ông vừa nói gì? Tôi nói đây là phòng làm việc của ông. Bảo vệ mà được ở phòng đẹp thế này á. Ông nhìn rõ chưa? Điện nói nhưng tay ông Việt đang chỉ lên tấm bảng gắn ngoài cửa phía bên. Phòng giải trí cờ tướng. À... Thế thì tôi xin nhận phòng này. Vậy tôi xin mời ông vào. Thế phòng ông ở đâu? Phòng này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngay bên cạnh. Thế còn phòng của thằng Nam? Báo cáo xếp cờ tướng, phòng Tổng Giám đốc ở trên lầu ạ. Cả ba người cùng nói cùng cười. Ông Khải nghỉ ngơi trong phòng, còn Nam theo ông Việt đi thăm các phòng ban. Hai cũng suýt xoa khen Tổng Giám đốc trẻ, đẹp trai, làm cho Nam đỏ mặt. Khi đoàn đi xuống thăm phân xưởng Rồi đến phân xưởng truyền may Ngân đang đứng nhìn về phía tổng giám đốc Bỗng một ai đó đứng phía sau đẩy vào lưng cô Mất đà Ngân té về phía trước Làm mọi người la ó Thấy tiếng ồn ào phía cuối phân xưởng Nam vội vàng chạy xuống Anh cũng quên luôn mình đang trong vai trò tổng giám đốc Vội vàng gạt mọi người Đang vu quanh Anh bé sốc Ngân chạy ra ngoài Miệng không ngừng kêu cấp cứu Hành động vừa rồi của Nam Làm mọi người hoàn toàn bất ngờ và nề phục ông Việt luôn mỉm cười và hãnh diện về con trai. Nam giống ông, làm lúc nếu như sức khỏe bình thường, nếu như ông chưa trải qua ca ghép tủy, thì chắc chắn ông cũng hành động như vậy. Mọi người ai cũng vào vị trí làm việc. 6 phút ồn ào vừa qua, các phòng ban cũng như nhà xưởng sản xuất đều trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Cõng cô gái ra xe, Nam cứ vậy chạy đến bệnh viện. Lúc cô được các bác sĩ đưa vào cấp cứu và cánh cửa phòng khép lại, Anh mới chợt nhớ đến bối cảnh vừa mới xảy ra. Anh vội vàng quay trở lại công ty, bởi vì hai người ba của anh đang ở đó. Vừa nhìn thấy anh hai ông cười rất tươi. Dạ con xin lỗi. Con làm nhanh quá, chính ba còn bất ngờ. Con cũng chẳng biết, cứ thấy người gặp nạn là con lao tới thôi. Con xin lỗi ba. Quá giỏi, rất giống... Ông định nói rất giống ba hồi trẻ, nhưng may mà ông kịp thời ngăn cản khi mà ông Khải đang có mặt ở đây bà vừa nghe ba Việt kể lại bà lại cứ tưởng con gặp cái mai mai là ai thế ông Việt thấy khi ông Khải nhắc đến tin Mai mà nét mặt của Nam lại tỏ ra xúc động ông Khải nói với giọng buồn làm cho ông Việt càng thêm tò mò chuyện dài lắm từ từ tôi kể cho ông nghe hai người bước vào trong phòng ông Khải kể cho ông Việt nghe về mối tình thời sinh viên mơ mộng của Nam và cô gái tin Mai. Bà Hải và ông ra sức ngăn cấm chỉ vì trước đây mẹ cô gái có làm giúp việc cho nhà ông trong một thời gian dài. vô lý! Bà ấy tại sao lại cho phép mình cái quyền được định đoạn hạnh phúc của người khác chứ? Tôi cũng vô dụng, không giúp gì được cho con. Thôi, ông đừng có giàn vặt làm gì. Có thể còn một nguyên nhân nào khác. Bà ấy ra sức ngăn cản để ép thằng nam phải lấy con gái của một chủ nợ. Nhà ông kinh tế đâu có khó khăn gì, tại sao bấy phải đi vay tiền của người ta? Tôi hận lắm, bấy lừa tôi, vay tiền đưa cho người tình. Ông có biết người đàn ông đó đâu? Tôi không biết, chỉ nghe nói tiền là châu. Ông châu sao? Ông biết ông ta? À không, tôi cứ tưởng ông bạn thời sinh viên ấy mà. Tâm trạng thật là nặng nề Ông Việt chưa nghe xong câu chuyện Mặt đã nóng bừng bừng Giá như lúc này ông Châu có mặt tại đây Mà ông ta không ăn vài quả đấm của ông Vào mặt mới là chuyện lạ Ông ta chính là nguyên nhân Gây nên cái chết của bà Hải Ông sẽ trả thù thay cho con trai của ông Trong khi hai người cha đang nói chuyện Nam lưỡng thưởng lên lầu Bước vào phòng có ghi tấm bàn Tổng giám đốc Anh cảm thấy rừng rưng mai đang ở đâu Anh đã về Sài Gòn rồi mà không thể nào tìm được cô. Cô biến mất một cách khó hiểu. Sáng nay đến công ty làm việc, vừa đến cửa phòng, Nam thấy một cô gái đang đứng chờ ngoài cửa. Vì cô gái đứng quay lưng nên anh không biết đó là ai. Bất ngờ, cô gái quay mặt làm cho anh giật mình. Dạ, em chào anh. Anh là người chờ em đi cấp cứu có phải không ạ? À, cô là cô gái bị ngã hôm qua sao? Bội quá nên tôi không nhìn rõ mặt. Cảm ơn sếp. Cảm ơn cái gì chứ, thấy người gặp nạn thì ai cũng làm như tôi. Giống. Thấy cô gái cứ chăm chú nhìn mình, lại nói ra một chữ giống, giống như câu đạt từng nói với anh. Nam tò mò. Cô vừa nói cái gì? Có một cậu bạn cũng nói những câu ngớ ngẩn như vậy với tôi. À, à dạ không có gì, em xin lỗi. Nói xong ngần đứng dậy đi ra ngoài nhưng nghe nam hỏi nên lại dừng lại. cô có thể cho tôi biết giống người nào được không? biết đâu tôi có người em sinh đôi thì sao? dạ, giống bé bo, giống lắm ạ. bé bo? dạ vâng, thằng bé là con của cô Mai, anh rất giống. bé bo, Mai sao? Nam há hốc miệng, mắt tròn ngược, cứ đứng như trời trồng giữa nhà, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. xếp, xếp có làm sao không ạ? Ngân hoàng sợ tưởng Nam bị trúng gió hay là đột quỷ nên vội vàng chạy ra ngoài kêu lớn. Cứu người! Cứu người! Hai ông đang dở ván cờ bỗng nghe tiếng la lớn từ lầu. Ngay trên phòng của Tổng Giám Đốc ông Việt vội vàng chấn ăn ông Khải ngồi yên trong phòng để mình chạy lên xem có chuyện gì. Bước vào phòng ông chứng kiến cảnh Nam con trai của ông đang khóc. Không hiểu chuyện gì xảy ra ông ôm lấy con trai. Bình tĩnh con à! có chuyện gì con kể cho ba nghe. Con tìm thấy Mai rồi, cả bé bo con của con nữa. Con mừng lắm ba ơi. Con đứng đây làm gì, phải đi ngay đi chứ. Cô cô đó đâu rồi ạ? Nam ngơ ngác chạy ra ngoài đi tìm ngân nhưng lại không thấy ai. Nghe cô kia nói, con con giống bé bo, con của Mai, nhưng lại không thấy cô ấy đâu cả. Trời ơi con ơi là con, người giống người là chuyện bình thường. Còn tên là Mai thì thiếu cái gì? Lần sau con phải hết sức bình tĩnh để mà nghe. Nhưng con có cảm giác đó chính là Mai. Mai của con bố à? Ông Việt gọi điện xuống phân xưởng Mai, yêu cầu công nhân tên Ngân đến ngay phòng giám đốc. Cả phân xưởng nhốn nháo không hiểu có chuyện gì. Ngân thì mặt tái mét, lưỡng thưởng bước lên phòng. Trong đầu của cô tưởng tượng đủ thứ chuyện, có bao giờ tổng giám đốc đuổi việc cô không? nhưng phải công nhận đôi mắt và cái miệng của anh ấy rất giống bé bo tội nghiệp thằng bé mấy hôm nay không ăn uống gì nên người cứ gầy sọp cả sáng nay cây mai xin nghỉ làm nghe nói đưa con đi khám không biết thằng bé có chuyện gì không cô ngân dạ chào sếp tôi xin lỗi vì gọi lớn tiếng làm cô giật mình mời cô vào phòng dạ có chuyện gì không thưa sếp sao cô căng thẳng thế Dạ, rất giống bé Bo cười, tôi giống bé Bo đến như vậy sao, biết đâu bé Bo, lại là con trai của tôi thì sao, ba của bé Bo đã qua đời rồi à, cô vừa nói cái gì, ai nói với cô như vậy, mẹ của bé Bo, mẹ con bà cháu nhà đó tội nghiệp lắm, cô Mai rất xinh đẹp lại giỏi, mà không chịu mở lòng với ai, ngày anh trai tôi cũng mê cô ấy, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cô có thể chỉ đường cho tôi đến thăm bé bò có được không? Bé bò bị bệnh nên đi bệnh viện rồi. Tội nghiệp thằng bé, bệnh suốt mấy ngày hôm nay, không chịu ăn uống gì. Vậy bé bò đang nằm bệnh viện nào? Cô có biết không? Để tôi gọi điện, tôi hỏi Mai xem sao. Ngân lấy điện thoại gọi cho Mai, cô mở loang ngoài cho Nam và ông Việt cùng nghe. Tiếng Mai nói đến đâu, nước mắt của Nam chảy ra đến đó. Anh nghẹn ngào. Đúng là Mai rồi. Anh tìm thấy em rồi. Thầy Nam quá xúc động. Ông Việt ôm con trai động viên. Còn Ngân cũng thật sự bất ngờ. con nằm mơ cô cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng bé bò lại chính là con trai của Nam. Người mà cô hàng mơ ước. Nụ cười bỗng vụt tắt trên môi. Ánh mắt của Ngân thật khó hiểu. Quyết định rất nhanh. Cô không thể cho Nam số điện thoại của Mai lúc này. Nghĩ vậy Ngân bỗng vờ tỏ ra xúc động. Chạy đến ôm lấy Nam An ủi. Đồng thời cố ý đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Thôi chết rồi, vỡ điện thoại rồi. Cháu có sao không? Dạ, cháu không sao, để cháu mang đi sửa nó. Ờ, cho tôi xin số điện thoại của Mai. Nhưng... điện thoại vỡ màn hình rồi, sửa xong em đưa cho anh sau nhé. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Cô về phân xưởng tiếp tục làm việc đi. Nam tỏ ra thất vọng. Bởi anh đang nghe Mai và Ngân nói chuyện, chưa kịp hỏi bé Bo nằm điều trị ở đâu, thì tự nhiên lại xảy ra sự cố. Bây giờ, anh phải làm sao đây? Thế chả nhẽ bây giờ anh phải đi khắp các bệnh viện trong thành phố để đi tìm cô. Mãi suy nghĩ anh không biết, ông Việt đã đi ra ngoài từ lúc nào. Lúc này đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì. Nam ra khỏi phòng lưỡng thưởng đi xuống lầu, bỗng anh nghe thấy tiếng nói của ai đó, rất giống tiếng nói của ba Việt. Anh dừng lại để lắng nghe. Cô nói thật đi, lúc nãy cô cố ý thả điện thoại xuống đất. Đúng không? Là có ý gì? Dạ cháu... Nếu như cô không nói thật, tôi cho cô nghỉ việc. Cháu, cháu thích anh Nam. Cháu xin bác... Tôi cảnh cáo cô, đừng có xen vào hạnh phúc của con trai tôi. Cô cố ý làm hư điện thoại, để không cho nó số điện thoại của Mai có đúng không? Dạ, dạ thưa bác cháu... Nam xúc động về sự quan tâm của ba đối với anh. Ngày lúc Ngân làm rơi điện thoại, anh cứ tưởng đó là sự cố, chứ không hề biết cô ta cố tình để không cho anh số điện thoại của Mai. Ai ngờ ba Việt lại phát hiện ra chứ. Anh lững thưởng bước đi về phòng của ba Khải và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Việt bước vào phòng, nói lời dứt khoát. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà hả ông? Đến bệnh viện thăm cháu nội tìm được con của con rồi sao? Dạ vâng ạ, con tìm được Mai rồi. Đàn ông phải cứng rắn lên, đừng có khóc, đừng có xúc động, không làm ra trò trống gì được đâu. Lỗi là do tôi đi ông ạ. Ông Việt chợt giật mình, nhớ ra mình chỉ là người cha nuôi mà lại la con trước mặt cha ruột của nó, làm ông khải chạnh lòng, vội vàng đính chính. Tôi không cố ý mắng nó, nhưng bây giờ nó là người đứng đầu doanh nghiệp, phải cứng rắn lên. Mới điều hành được người khác chứ Nếu con lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối Thì bị cấp dưới qua mặt Con có biết không Bà Việt nói như vậy là đúng rồi đấy con à Phải cố gắng lên Vâng ạ, con xin lỗi ba Tại vì... Thôi thôi, mà này Chúng ta đến bệnh viện thăm cháu nội thôi Chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi cổng công ty Tiến về bệnh viện nhi đồng thành phố Niềm vui xen lẫn bất ngờ Ông Khải cứ cười suốt trên xe Mặc dù ông còn nhiều thắc mắc mà không ai chịu giải thích. Nhưng có đứa cháu là ông vui rồi. Không cần biết thằng con trai của ông có con với ai. Hơn nữa cứ hỏi nhiều lại bị mang tiếng đàn ông mà lắm mồm. Ông vui lắm. Tuổi già sẽ rất vui khi có đứa cháu quấn quýt bên mình. Ông cứ cười, làm không khí trên xe, cũng bớt đi sự căng thẳng. Tình hình thế nào? Đã tìm thấy chưa? Tiếng ông Việt gọi cho ai đó. Dạ thấy mẹ con cô Mai rồi thưa sếp. Tốt, chờ tôi ngoài cổng nhé. Mười phút nữa tôi có mặt. Ai thế ba? Người của ba tìm thấy mẹ con Mai. Khi đến nơi, con và ba Khải cứ vào thăm mẹ con nó. Phải hết sức bình tĩnh, không được yếu đuối. Rồi người ta lại tưởng có chuyện gì. Nghe chưa? Thế tại sao ba không vào luôn ạ? Ba lên gặp lãnh đạo bệnh viện, xem tình hình bệnh của cháu nội như thế nào. Có thể chuyển sang phòng dịch vụ con cảm ơn ba. Hmm. Cảm ơn cái gì? Cháu nội của ba. Thì ba phải lo chứ. Quay sang ông Khải, ông nói luôn. Ông Khải, có đúng không ông? Bất ngờ quá ông ạ. Tự nhiên lại có một thằng cháu đích tôn. Cảm ơn trời đất. Đã hứa với bà Việt là phải cứng rắn, không được khóc. Nhưng khi chứng kiến Mai gầy sọp đi, đang ngồi thay quần cho con, mà Mai cứ đứng như trời trồng giữa phòng, Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Đúng lúc đó bà mùi ở ngoài bước vào, trên tay cầm hộp cháo. Ông khai đứng ở ngoài cửa, bà nhìn thấy lắp bắp, không nói nên lời. Ông, ông chủ, cậu Nam, sao hai, hai người... Có chuyện gì thế mẹ? Nghe tiếng mẹ ngoài cửa, Mai giật mình quay lại. Giây phút trùng phùng quá bất ngờ, thầy Nam đứng như trời trồng giữa phòng. Cô cũng chết sững. Không nói được nên lời. Mai. Nam lao đến ôm chặt Mai trong tay. Hai người cứ đứng ôm nhau chỉ biết khóc. Mọi người trong phòng bệnh và các y bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi tiếng bé bò khóc, Mai mới giật mình, kéo tay của anh ra, nói nhỏ. Con khóc rồi. Để anh, để anh. Nam vội vàng chạy đến giường bé con lên nhìn đứa con bé bỏng trên tay mà anh không cầm được nước mắt tội nghiệp con trai của ba ba thật có lỗi khi không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng một người cha bà xin lỗi xin lỗi cả hai mẹ con từ nay gia đình mình sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa tiếng ông khải cất lên làm cả mai và nam bối rối đâu đâu cháu nội đâu dạ ông bế cái nào dạ con chào bác ạ Mai Lý nhí chào ông Khải Gọi bằng ba chứ Giờ này có bé bo rồi Mà còn gọi bác làm cái gì Miệng nói nhưng mà tay ông đỡ bé bo Từ tay của Nam Mai thì ấp úng, thẹn thùng đỏ mặt Nhưng mà hai mắt của cô lại sáng long lanh tràn ngập hạnh phúc Con xin lỗi ba Lúc này ông Việt Và người trợ lý bước vào Ông nhìn bé bo trên tay ông Khải Một cách chiều mến Đây là cháu nội của ông sao Thằng bé giống hệt nam. Khi thấy ồn ào đông người, thằng bé mới khóc lớn. Cùng lúc cả nam và mai cùng lao đến. Nam nhanh tay hơn, đỡ thằng bé từ tay ông Khải. Nhìn cách bé con tuy còn hơi vụng về, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Từ lúc vào đến giờ mọi người mài vui, mà quên mất một người đang kéo vạt áo, lau đi những giọt nước mắt. Đó chính là bà Mùi. Niềm vui đến thật là bất ngờ. Từ ngày con gái và cháu ngoại của bà, sẽ không còn khổ đau. Ông trời đã nhìn thấu hoàn cảnh của gia đình bà mà cứu giúp. Bé bò từ nay đã có thể nhận ba. Con chào bác. Mai ngơ ngác khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng. Nhìn ông, không hiểu sao cô có cảm giác rất quen thuộc. Đó là trên khuôn mặt phong trần, phẳng phất đôi mắt và nụ cười của Nam cùng với bé bò. Vậy là sao chứ? Người đàn ông này là ai? Tại sao lại giống Nam đến thế? Anh là con của ba Khải, vậy Nam có quan hệ như thế nào với người này? Mặc dù đang thắc mắc trong lòng, nhưng cô không dám hỏi, chỉ có lễ phép chào, sau đó im lặng. Nam vội vàng đứng lên giới thiệu. Anh quên giới thiệu, đây là ba Việt, còn đây là Mai vợ con. Dạ, con chào ba. Mai lễ phép lắm, chào ông thêm một lần nữa làm cho ông vô cùng hài lòng. Quan sát cô gái trước mặt, qua làm Mai rất xinh đẹp, đôi mắt tròn cương nghị, mỗi cao miệng nhỏ và gương mặt thanh tú, ông rất hài lòng về con dâu, sau này rất có thể Mai sẽ thay ông quản lý các công việc kinh doanh ở Việt Nam. Bà yên tâm nghỉ ngơi rồi." Câu trả lời của ông không trùng với lời chào của Mai, làm cho ai cũng ngạc nhiên. Nam nhìn ba và anh đã hiểu, bởi về trước Mặt ba khải, anh không dám nói gì Anh hỏi ông Việt một câu Con đi xin chuyển Phòng điều trị cho ba, có được không ạ? Em đi cùng với anh Mai đứng dậy đi cùng với Nam Nhưng ông Việt lại khoát tay Bà cho trợ lý đi làm rồi Đăng ký phòng dịch vụ Hai giường Đầy đủ tiện nghi Vâng, con cảm ơn ba ngần lúc này hậm hực trở về phân xưởng Mà không thể nào tập trung làm việc được Cô gành tị với mài Hoàn cảnh của mai mẹ quá con côi Sống lai lắt này đây mai đó Ngay cả căn nhà để che mưa che nắng Cũng không có Vậy cứ sao mà anh lại mê mệt đến như vậy Liệu có gì khuất tất ở đây Chắc là gài bẫy nam Nên cô ta mới có bé bo Cô thích anh Tại sao cô lại không làm được chứ Những lời cảnh báo của ông Việt Làm cho cô cũng giật mình Nhưng mà ông già đó sắp nghỉ rồi Mặc dù có bé bo Nhưng hiện tại, anh vẫn đang là người độc thân. trai chưa vợ gái chưa chồng, cô ta vẫn còn cơ hội. Cô ta không làm gì vi phạm pháp luật, cũng không phải là kẻ thứ ba. Ngần lúc này mỉm cười đầy khó hiểu. Nhỏ anh ngồi kế bên lúc này lên tiếng. Bà không lo làm việc đi, cứ ngẩn mặt ra thế hả? Tao đang nhớ chàng. Chắc được chàng cõng đi cấp cứu, nên quen hơi rồi chứ gì. Cũng có thể. Chàng đẹp trai và tốt bụng Chàng phải là của tao Thôi thôi đi mày ơi Người ta con nhà giàu có Chắc gì chưa có vợ Mày tìm hiểu cho kỹ Chưa biết Tao chưa từ bỏ Này Lúc nãy xếp tổng gọi bà lên gặp Có chuyện gì thế Quên chưa hỏi Có cái gì đâu Thấy tao xinh đẹp Thì xếp thích thôi Thấy Nam cả ngày quấn lấy vợ và bé bo Ông Việt chỉ biết lắc đầu Nhưng ông cũng thông cảm cho đôi vợ chồng trẻ Vừa vượt qua bao nhiêu sóng gió Bây giờ mới được gặp lại nhau Thôi thì vì con Mà ông lại phải cố gắng Chuyển về căn biệt thự sinh sống cùng con Bà mùi cứ ngỡ như mơ Thật tình bà không thể tin rằng Có ngày mình được sống trong căn biệt thự rộng Và đẹp đến như thế này Bà và bà sáu giúp việc chăm lo phần nội trợ trong nhà Bé bò từ ngày chuyển về đây Ngoài thời gian đút cho bé ăn Còn hai ông đều dành việc chăm cháu Bữa cơm chiều nay thật vui Khi cả nhà ăn xong chuẩn bị ra bàn ngồi uống nước Ông Việt bỗng quay sang hỏi Mai Con dâu này, con có ý định đi học tiếp không? Dạ, con ước mơ được quay về trường từ lâu Nhưng mà... Bà muốn con không theo học ngành sư phạm Mà học ngành quản trị kinh doanh Có được không? Sao thế hả ba? Ngành may phù hợp với phụ nữ Con học khóa quản trị kinh doanh Rồi về quản lý công ty may cho chồng con nó làm việc khác. Ông hỏi nhưng mắt lại liếc nhìn xem phản ứng của Nam thế nào. Nam lúc này cũng phụ họa theo. Đúng rồi đấy, ngành may chỉ phù hợp với em thôi. Vậy anh làm gì? Anh á? Ông Việt thấy con trai lúng túng thì lên tiếng nói đỡ cho con. Nam sẽ tiếp tục quay trở lại trường. Học xong, ba thành lập công ty xây dựng, phù hợp với chuyên ngành của chồng con. Con làm bên phòng marketing của công ty cũng một thời gian rồi. Con sẽ cố gắng. Vậy là ba yên tâm. Thời gian đầu thì Nam vẫn phụ trách công tác quản lý để vợ con tập trung việc học. Sau thời gian đó, con sẽ quay lại trường. Dạ vâng, thưa ba. Ngày mai ba cho lắp camera trong phòng tổng giám đốc. Sao thế ạ? Có chuyện gì à ba? Không có chuyện gì. Mà từ xa, con cũng có thể được hỗ trợ cho chồng của con. Cả ba cũng vậy chồng con hiền lành, đề phòng mọi chuyện cấp dưới qua mặt chứ dạ đúng rồi, em học nhanh lên để anh bàn giao công việc nhé mọi việc đều tất bật thực hiện Mai luôn tỏ ra vững vàng và quyết đoán trong mọi việc, cô thường xuyên nêu ra những phương án cũng như cải tiến trong kinh doanh, làm ông Việt rất hài lòng đúng là trời ban cho ông một cô con dâu quá là xuất sắc hy vọng tương lai, Mai sẽ vững vàng điều hành để công ty hoạt động tốt nhất Sợ dĩ ông cho lắp camera trong phòng của Nam Bởi vì ông Việt chưa yên tâm Về cô công nhân tên Ngân Nếu không khéo léo ảnh hưởng đến hạnh phúc Gia đình của con trai ông Ông biết Nam bản tính hiền lành Và hay tin người Rất dễ bị trúng kế mỹ nhân Nếu bây giờ vì vô cớ chấm dứt hợp đồng của cô ta Mà không có lý do gì Thì cũng không được Thời gian đầu rất cần hỗ trợ của ông Để con dâu có thời gian làm quen Với vai trò mới Đúng như dự đoán của ông Việt, Ngân tỏ ra rất quan tâm đến Nam, luôn lấy cớ tạ ơn, anh ta cứu mạng cô. Cô ta thường xuyên mang theo cơm và các món ngon lên phòng tổng giám đốc để cho hai người cùng nhau ăn uống. Nam từ chối không ăn, nhưng lại cả nề và không muốn nặng lời với phụ nữ. Nhiều lần anh nói thẳng với Ngân. Cô Ngân này, tôi có vợ có con rồi, cô đừng làm thế này, mọi người lại hiểu lầm tôi. Ơ... Em có làm gì đâu mà hiểu lầm Mai là bạn của em mà Nhưng tôi không muốn cô thường xuyên Lên phòng của tôi Em là con gái Em không sợ thì thôi Anh sợ cái gì Em cảm ơn anh Thì anh quan tâm đến em Chứ em có ăn thịt anh đâu Ý tôi không phải thế Chỉ là nếu anh ngại Em đi nói với Mai nhá Thôi thôi thôi Tôi không muốn cô ấy phải bận tâm Những chuyện không đâu Vậy là anh đồng ý rồi nhá hàng ngày em chỉ mang cơm lên văn phòng cho anh Rồi em về ngay Em không ở lại đâu Được chưa nào Làm vậy thì phiền cho cô nam nghĩ cô ta chỉ mô hộ cơm mang lên phòng Rồi mình trả tiền Như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì Thôi thì tạm thời đồng ý Để cho cô ta đừng có mè nheo nữa Anh nói tuyệt tình với em thế Người ta chỉ muốn quan tâm anh một chút Nếu như hôm đó không có anh cứu mạng Thì em đâu còn ở đây Để mà nói chuyện với anh Thôi thôi được rồi, nhưng mà tôi trả tiền cơm cho cô. Thôi được rồi, người đâu mà. Cô ta vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Nam. Theo dõi của camera, ông Việt thấy buổi trưa nào cô gái tên Ngân kia cũng mang hộp cơm lên phòng của Nam. Nếu Nam có trong phòng thì cô ta ngồi nói chuyện một lúc sau đó rời đi. Còn những hôm mà anh không có trong phòng thì có khi cô ta còn nằm ra ghế sofa nghỉ trưa. Thấy tình hình như vậy không ổn. Cho Nam làm việc về Ông nói với con Nam này ra ngoài vườn Nói chuyện với bà một chút Dạ vâng ạ Hai trò con đi ra ngoài Vừa ngồi xuống ghế đá Ông vào ngay vấn đề Tình hình công ty thế nào Dạ bình thường ạ Hai chữ bình thường là như thế nào Làm sao một doanh nghiệp hoạt động Mà tổng giám đốc chỉ báo cáo là bình thường Con làm cho ba thất vọng rồi đấy Ý của ba là sao ạ Con thấy các phân xưởng đang hoạt động bình thường, không xảy ra vấn đề gì. Bà có cảm tưởng, con đang trông nhà, còn nóc ấy, thì đúng hơn. Phòng kinh doanh báo cáo tiến độ chậm, phòng cắt do anh sinh nghỉ ốm, nên thiếu nhân sự. Như vậy nếu không hoàn thành lô hàng này đúng tiến độ, thì phải bị phạt hợp đồng rất nặng. Con có biết không? Bây giờ con phải làm sao ạ ba? Cô gái tên Ngân có còn thường xuyên lên văn phòng của con không? Ba cảnh cáo cô ta rồi. Con phải cẩn thận, đừng để cho vợ con hiểu nhầm. Ba yên tâm, trong lòng của con chỉ có một người phụ nữ, đó là Mai. Ba hiểu chứ, nhưng phụ nữ bây giờ liều lĩnh lắm, cô ta có thể gai bẫy, sau đó ăn vả con. Trong lòng con thế nào, làm sao mà người ta biết được, con phải thể hiện hành động chứ. Dạ, không có chuyện đó đâu ba. Nam nói vậy thôi nhưng anh cũng trột giả, tại sao ba Việt lại căng dặn như vậy, có bao giờ ba nhìn thấy. Ngân mang cơm vào cho anh hay không Ngày mai anh phải nhắc nhở cô ta Không được đến văn phòng của anh nữa Mà cái cô gái này cũng kỳ lạ thật Anh nói nhiều lần Nhưng mà vẫn cố tình mè nhau Rồi lại khóc lóc tủi thân Thế mới mệt chứ Ngày hôm sau Vừa mới thấy Ngân mang hộp cơm vào phòng Nam nói ngay với cô ta Từ ngày mai cô đừng đến phòng của tôi nữa Có chuyện gì thế ạ Em là phụ nữ Nhân tiện đi mua đồ ăn thì mua luôn cho anh. Chuyện này hết sức bình thường mà anh. Nhưng mà tôi không thích. Anh đồng ý rồi cơ mà. Hay là Mai nói gì? Để em gọi cho nó. Ngân vừa nói vừa giả bộ cầm điện thoại. Làm cho Nam cuốn quýt Đừng gọi cho Mai. Không phải Mai nói gì. Mà là ba Việt. Lúc này cô ta lầm nhầm trong miệng. Tỏ về bực bội vô cùng. Ông già này. Đúng là bực bội. Cô vừa nói cái gì đấy? Ông ấy là ba của tôi. Nhưng mà ông ấy mê em. Anh còn nhớ hôm em làm rơi điện thoại không? Ông ấy đuổi theo em. Tôi có nghe hai người nói chuyện. Thấy anh đi đến gần. Nên ông ấy cố tình nói to. Để cho anh nghe đấy à? Nam sừng suốt bán tín bán nghi. Lời cô ta nói là sao đây? Anh không tin sự thật là như vậy. Nhưng tại sao ba lại theo dõi cô ta? Nên mới biết hàng ngày cô ta mang cơm lên cho anh. Nhưng chẳng nhẽ lời nói của Ngân là đúng hay sao? Trời đất ơi, ba anh đi thích cô ta sao? Anh ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Thôi được rồi, cô đi về đi, tôi không muốn nghe thêm. Nếu anh không tin em, thì ngày mai em nộp đơn xin nghỉ việc để cho anh vừa lòng. Tôi có nói gì đâu. Này, cô Ngân! Ngân khóc tu tu rồi chạy ra khỏi phòng. Nam vội vàng chạy theo. Nhưng thấy cô đã chạy quá xa Nên anh không chạy theo nữa Mà quay vào trong phòng ăn cơm Trong đầu anh có biết bao nhiêu câu hỏi Bây giờ anh tin ba Hay là tin cô ta đây Hôm đó trong lúc anh đang xúc động Cô ta chạy ra ngoài Rồi ba anh cũng chạy theo Mà anh lại không hề hay biết chuyện Mãi cho đến khi anh đi sang phòng của ba Khải Thì mới nghe thấy tiếng ba nói chuyện với cô ta Tại sao hai người Phải lén lút gặp nhau như thế Nếu như ba muốn cảnh cáo cô ta thì ba có thể nói trước mặt anh cơ mà. Nếu đúng như những gì cô ta vừa nói khi phát hiện ra nam đang đi đến gần thì ba cố tình nói to để cho anh nghe. Như vậy là như thế nào đây? Chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc Ngân kéo tay áo lau nước mắt của mình Hai mắt giáo hoành thật là sắc xảo Cô ta thấy mình cần phải gấp rút hành động không thể nào chủ quan để kéo dài hơn được nữa. Như vậy, cha già Việt đã nghi ngờ. Hôm trước ông ta cảnh cáo cô không được bén màng đến văn phòng của Nam. Nhưng Nam vẫn tin cô, thì không có lý do gì ông ta có quyền ngăn cấm được cô. Chữa này ngân vẫn như thường lệ, mang hộp cơm lên cho Nam. Nhưng có một điều khác là ngoài hộp cơm, cô còn mang theo lá đơn xin nghỉ việc để chỉnh cho Nam ký. Gõ cửa bước vào phòng, cô thấy Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngồi chờ một lúc thì anh bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Ngân, anh sừng sốt. Tại sao? Tôi nói hôm qua rồi, mà hôm nay cô vẫn đến. Em, em chỉ muốn gặp anh thôi. Cô ta ngập ngừng, sau đó bật khóc nước đỏ. Cô mang hộp cơm về đi, tôi không cần. Hộp cơm này là hộp cơm cuối cùng. Em muốn ăn cùng với anh. Cô nói như vậy là nghĩa sao? Sau hôm nay... Em sẽ xin nghỉ việc Nói rồi cô ta Chìa tờ đơn xin nghỉ việc ra trước mặt nam vẻ mặt ủy khuất Lấy tay lau nước mắt Tại sao cô phải làm thế Chuyện cô mang hộp cơm cho tôi Quan trọng với cô đến như vậy sao Bởi vì em yêu anh Sau cái buổi anh đưa em đến bệnh viện Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến anh Nhưng mà tôi có vợ có con rồi Cô đừng nói như thế Hay là anh muốn em Cưới ông già kia Tôi không tin đâu Cô không được ăn nói hổ đồ như thế Thôi được rồi Anh uống với em ly nước chia tay Từ bây giờ Em không làm phiền anh nữa Ngân lúc này đưa cho Nam một ly nước ép Còn mình cũng uống một ly Thôi được rồi Tôi uống ly nước này Còn hộp cơm Cô mang về đi Em yêu anh Mà không được anh chấp nhận Em cũng không muốn sống nữa Tiếng cô ta cứ lại nhải những lời yêu đương, còn Nam lúc này uống xong, anh lại cảm thấy chóng mặt. Anh định đứng lên đi ra ngoài, nhưng người mềm nhũn, nóng bừng. Bỗng anh thấy Mai cười, rất tươi, và chạy tới ôm chầm lấy anh. Mai à, anh yêu em. Đang ngồi chơi với cháu nội, bỗng bé bò tẻ ra quần, bà mùi thấy thế vội vàng chạy lại, để bé bé, cho ông Việt vào toilet rửa tay. Xong xuôi ông ra ghế sofa ngồi uống trà, tiện tay với cái điện thoại mở ra xem. Bỗng ông giật mình khi mở camera và chứng kiến toàn cảnh cô gái tiên Ngân và Nam, con trai của ông, đang hôn nhau. Không kịp suy nghĩ cũng như không kịp chạy đến công ty, ông vội vàng gọi cho phòng bảo vệ. Alo chú Hùng! Dạ vâng sếp, có chuyện gì không ạ? Chú lên ngay phòng tổng giám đốc, nói cậu Nam về nhà gấp. Phải gọi cho bằng được chú nhớ chưa? Phải nhanh lên giúp tôi. Vâng vâng, thưa sếp, tôi đi ngay. Trong màn hình, Ngân đang diều Nam nằm xuống ghế sofa. Nam cứ ôm ghi lấy cô ta, rồi hai người đang lần lượt chút bỏ quần áo. Đúng lúc đó chú Hùng bảo vệ, chạy đến phòng tổng giám đốc, đập cửa. Sếp Nam! Sếp Nam ơi! Tiếng của Ngân lúc này bực bội nói ra ngoài. Chết tiệt! Ai đấy? Sẽ mở cửa đi có lệnh của ông chủ làm gì mà ghê thế ông muốn bị đuổi việc đấy à Ngân lúc này vừa mặc quần áo cho cả hai vừa lầm nhầm chửi thề còn Nam thì cơ thể cứ mềm nhũn anh lại ngủ ly bì à cô là ai tại sao cô lại ở trong phòng tổng giám đốc tiếng ông Hùng gai gắt nói với Ngân chết tiệt hỏng hết cả việc của tôi nói xong cô ta mở cửa vội vàng lao ra ngoài ông Hùng định lao theo nhưng mà chợt nhớ Tổng Giám Đốc đang trong phòng, nên bội vàng quay trở vào. Nam vẫn ngủ ly bì không biết gì. Chú Hùng lai gọi không được, vội vàng gọi điện thoại ngay cho ông Việt. Dạ, thưa sếp, tôi đến ngay. Anh không được nói việc này cho ai biết, nghe rõ chưa? Dạ vâng, tôi rõ rồi. Sau khi tỉnh dậy, Nam ngờ ngác khi thấy bà Việt đang bên cạnh. Nét mặt của ông hết sức nghiêm túc, làm cho anh lúng túng. Anh ngạc nhiên. Ba, ba đến hồi nào sao không gọi con dậy? Con mệt quá, con ngủ quên mất. Thế sự việc vừa mới xảy ra, con không biết à? Dạ, việc gì ạ? Con, con không biết. Anh với cô Ngân vừa mới giờ trò bị ổi ngay trong căn phòng này, mà anh không nhớ gì sao? May mà chưa gài vào điện thoại của con dâu đấy, nếu không thì hậu quả thế nào? Anh tự biết. Nhìn lại tất cả những hình ảnh trong camera, mà Nam Hoàng hốt. Anh chỉ nhớ mang máng, cô ta có mang một hộp cơm đến, bây giờ hộp cơm vẫn đang ở trên bàn, rồi cô ta đưa cho anh ly nước ép và bảo anh uống. Đúng vậy, nhất định cô ta bỏ thuốc kích thích để anh nhầm tưởng cô là Mai vợ của anh. Trời đất ơi, may mà có bà Việt ngăn chặn kịp thời, nếu không mà đến tai của Mai, thì anh chết chắc. Bà ơi bà, con xin bà, đừng cho vợ con biết chuyện này. Bà cảnh giác nhắc nhở con, thế mà con không tin. Làm người đàn ông phải có bản lĩnh, từ ngày mai ba tiếp tục điều hành, cho ngày bàn giao cho con dâu. Bà, con sẽ đuổi việc cô ta. Con chẳng cần phải đuổi, cô ta cũng chẳng dám vác mặt tới đây làm việc đâu. Sao ba lại biết à? nam lúc này nhìn ông Việt với ánh mắt nghi ngờ vì những gì ngân nói đang văng vẳng bên đầu của anh. Con hỏi như vậy là có ý gì? Hay là cô ta nói gì với con có phải không? Cô ta nói... ba mê cô ta. Hôm hai người đứng nói chuyện... Ôi trời đất! Ba từng tuổi này rồi mà còn làm chuyện như vậy sao? Con có tin được không? Con không tin. Và con cấm cô ta không được nói như thế. Thôi được rồi. Câu chuyện chấm dứt ở đây. Cũng là một bài học nhớ đời với con. Con xin lỗi ba. Chuyện xảy ra chỉ có hai cha con biết. Từ hôm đó, Nam lấy lý do ở nhà, xem lại bài vở và chuẩn bị đến trường. Hơn nữa anh không thích lĩnh vực này. Lúc đầu Mai cũng hơi ngạc nhiên, nhưng phần vì bận học, phần phải lo cho con, nên cô không chú ý đến nữa. Sáng nay đang trên đường đến công ty. Bỗng ông Việt nhìn phía bên kia đường, hình dáng một người đàn ông rất quen, đang tình tứ khoác vai một cô gái. Ông kêu tài xế chạy vượt lên để cho ông nhìn rõ mặt. Quà là không sai, người đàn ông đó chính là ông Châu, người tình của bà Hải và cũng chính là đối thủ của ông ngày trước. Nhất định ông phải tìm hiểu xem hiện nay ông ta đang làm gì. Lặng lẽ đi theo hai người, ông Châu mãi vui cười bên người tình nên không hề hay biết. Hai người rẽ vào một con hẻm rồi dừng trước một ngôi nhà. Ông Việt lấy điện thoại bấm định vị, sau đó quay ra quán cà phê đầu hẻm, ngồi để theo dõi. Ông gọi điện cho ông Hoàng bàn của ông đang làm việc ở công an thành phố. Alo, ông Hoàng đi à? Tôi Việt đây. Ông về nước hồi nào? Nhớ ông quá nên tôi về Việt Nam ở luôn. Hừ, hơi lạ đó nha, thế bây giờ ông đang ở đâu? Tôi gửi định vị, ông đến với tôi. Ok, cũng may tôi vừa mới về tới. Khoảng hơn 20 phút sau ông Hoàng đến, không khó để ông nhận ra ông Việt đang ngồi ở phía bàn ngoài. Hai người bắt tay nhau rất thân mật. Thấy ông Việt không nhìn mình mà ánh mắt lại hướng vào bên trong con hẻm. Ông Hoàng thắc mắc. Ông làm sao thế kia? Có chuyện gì à? Ông có còn nhớ tay Châu điên không? Châu à? Lớp mà tê 26 có phải không? Bị hắn cướp người yêu mà ông hận đến tận bây giờ sao? <cười> dạ rồi ông ơi! Chính vì hắn mà bà Hải mới tự tử đấy. Thế rồi ông Việt kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi bà gặp lại ông Châu rồi tất cả tài sản đều đội nón ra đi. Bà ta còn vay tiền của Giang Hồ đưa cho người tình là ông Châu để mua nhà. Nghe xong câu chuyện, ông Hoàng kết luận một câu. Ừm, bà Hải ngu thì chết thôi. Ông nói vậy mà nghe được à? Thôi, tôi đùa đấy. Vụ này hay ho, lại khiến cho tôi tò mò. Tôi vừa thấy tay Châu đi cùng với một cô gái. Vào trong căn nhà đó. Thôi được, tôi sẽ giúp ông, sửa hận vụ này. Nói xong, ông gọi cho một người thuộc cấp dưới, nói với người đó mấy câu. Chỉ thấy anh ta gật đầu, quay sang ông Việt, ông nói. Để lính nó làm, nó báo cáo cho mình. Bây giờ tôi với ông, làm vài chén với nhau. Chuyện nhỏ, thế thì để tôi khao ông. Ông Châu cảm thấy khó chịu khi mà công việc làm ăn đang bị trục chặt. Mà con bồ trẻ thì cứ ngày đêm mè nheo, đòi mua hết váy đầm lại đến túi sách hàng hiệu để nỗi ông không kiềm chế được mà phải cao gắt. Anh đang rất đau đầu, em không biết sao? Anh nói cái gì thế? Anh hứa với em như thế nào? Cô ta lúc này bù lu bù loa, làm cho ông Châu lại càng nóng ruột. Nhưng mà dạo này anh đang làm ăn thua lỗ, tiền bạc thì hết, em phải hiểu cho anh chứ. Không có tiền mà còn ham gái trẻ. Tôi đây không cần phải hiểu cho ai hết. Có tiền thì có tình, còn không ấy thì bái bai. Cô gái này dẫn dữ đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng mà ông Châu lại vội vàng giữ lại. Đứng lại, cô tưởng thoát khỏi tay tôi mà dễ sao? Ông Châu lao đến giơ tay định tát cô ta. Nhưng mà cô gái nhanh chân chạy ra ngoài cổng. Nhưng với một tên cáo già như tên Châu, thì cô gái này khó mà thoát được. Ngay lập tức ông ta chạy đến, túm tay cô gái và kéo giật ngược, làm cô ta ngã sóng xoài ra nền nhà. Đồng thời tay còn lại, ông ta vơ vội cái khăn, nhét vào miệng của cô ta. Quá hoàng sợ về sự tàn bạo của tên châu điên, cô gái lúc này mặt xanh tái mét, u ớ van xin, nhưng mà vô ích. Tên châu lúc này lôi cô gái vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Đang ngồi nhậu ở một quán, ông Hoàng có điện thoại của trinh sát báo về. Dạ báo cáo sếp, tên Châu vừa ra khỏi nhà. Hắn đi một mình, hay là đi cùng với cô gái nào không? Dạ hắn đi một mình thưa sếp. Bám theo đi. Thấy có chuyện, ông Việt cũng chú ý lắng nghe. Sau khi ông Hoàng dừng máy, ông hỏi luôn. Tình hình thế nào? Nhậu đi, khi nào có kết quả, tôi báo cho ông. Chia tay ông Hoàng, Ông Việt nói tài xế cho ông về nhà. Vừa về đến cổng thấy bà Mùi hớt hải chạy ra ngoài. Ông vội vàng xuống xe hỏi. Có chuyện gì thế? May quá, ông về đây rồi. Có chuyện gì? Bà nói nhanh lên. Ông, ông chủ hụ. Ông Khải bị làm sao? Bà Mùi lắp bắp không thành tiếng. Ông vội vàng chạy lên lầu. Ông Khải đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ông vội vàng gọi cho lái xe. Cậu Tài, nhanh lên, đưa ông Khải đến bệnh viện. Chiếc xe nhanh chóng lao vùn vút về phía bệnh viện gần nhất. Trên xe ông Khải vẫn nằm mê man. Ông Việt vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Nam. Nam à, con đến ngay bệnh viện X. Bà Khải con gặp chuyện rồi. Vâng vâng, con đến ngay. Ông Khải nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Dạo gần đây, ông thấy người không được khỏe. Ăn uống rất kém, mặc dù được bà Mùi và bà Sáu chăm sóc rất kỹ. Nhưng mà căn bệnh suy thận, kém theo tiểu đường nặng. Làm ông xuống ký nhanh chóng Không muốn các con lo lắng Nên ông tâm sự và gửi gắm con trai cho ông Việt Động viên rồi hối thúc ông khai nhập viện Nhưng mà ông ấy không nghe Tôi biết bệnh của mình Được đến ngày hôm nay Là quý lắm rồi Ông không được nàn lòng Nhiều người còn bệnh nặng hơn Mà người ta vẫn lạc quan kia kìa Nhờ có ông giúp đỡ các con tôi Tôi còn thương Cảm ơn ông nhiều lắm Cảm ơn ông thì có. Tôi... tôi không biết nói gì. Thôi, bây giờ ông phải lạc quan lên. Không được bỏ bạn cờ ở lại chứ. Thế mà giờ đây, ông ấy đang nằm trong kia, không biết sống chết thế nào. Ông Việt thờ dài nặng nề, đi lại chiếc ghế ngoài hành lang và ngồi xuống. Ông cứ ngồi bất động ở đó, hai mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ông còn nhớ cách đây không lâu. Ông cũng từng thập tử nhất sinh. May mà ông trời thương. Cho ông được gặp con trai Và ca ghép tùy thành công Đời người thật là ngắn ngủi, Trước sau gì cũng chỉ là một vòng tròn Điểm xuất phát và điểm cuối cùng Rồi cũng sẽ gặp nhau Dạ như ai cũng hiểu được điều đó Mà cùng nhau mở lòng Yêu thương đùm bọc lẫn nhau Thì ở cõi nhân gian này Sẽ có thêm nhiều điều ý nghĩa Ông Khải nhập viện Làm cả nhà náo loạn cả lên Bé bò quen hơi ông nội cứ khóc suốt ngày. Ông Việt thì cũng không chịu về mà đòi ở luôn trong bệnh viện để còn thủ thị với ông bạn già. Nam tất bật chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Bà Mùi vừa trông cháu vừa phụ bà Sáu nấu cơm. Không còn cách nào. Mai đành phải tiếp quản công ty để cho ba Việt không còn phải lo lắng. Nhân việc ông Khải nhập viện. Ông Việt lấy cớ muốn ở trong bệnh viện chăm sóc an ủi ông bạn già để muốn nhân cơ hội này thử thách xem Mai xử lý thế nào khi chỉ có một mình. Thời gian đã một tuần trôi qua nhưng lại không thấy con dâu điện thoại hỏi han hay là phàn nàn điều gì. Ông ở trong bệnh viện nên đâu biết rằng cô gần như thức cả đêm để đề ra chiến lược, kế hoạch hoạt động. Ban ngày Mai không ngồi một chỗ mà đi xuống các phòng ban Ngoài việc kiểm tra cô còn động viên khuyến khích, quan tâm đến tất cả mọi người. Khó khăn đến đâu, tháo gỡ đến đó. Thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cô luôn khiêm tốn. Và những gì không hiểu, cô đều học hỏi những anh chị tiền bối đi trước. Sau đó cô rút kinh nghiệm, nên nay cũng quý mến cô. Mới có 2 tuần đi làm, mà mai gầy sọp, nam xót xa, thương cô. Em làm cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Làm có mấy tháng, có làm sao đâu. Vậy anh lên kế hoạch giúp em đi. Em cảm ơn chồng nhé. Bài nói xong ra ngoài chơi cùng con. Còn một mình trong phòng, nằm lúng túng không hiểu lên kế hoạch hoạt động là làm như thế nào. Mấy tháng anh làm tổng giám đốc, chỉ việc nghe báo cáo, chưa có phải làm kế hoạch gì đâu. Còn tình hình hoạt động như thế nào, thì anh cũng không phải bận tâm quá nhiều. Vậy mà công ty vẫn hoạt động tốt. Việc cần làm ấy, Là phải lên kế hoạch sao? Vậy, lên kế hoạch là làm gì? Anh không biết. chơi với con một hồi, Mai đưa bé bo cho mẹ, rồi bước vào phòng xem Nam đã làm đến đâu. Thì thấy anh ngủ từ lúc nào. Định đánh thức anh dậy, nhưng cô lại không nỡ, nên lặng lặng đi ra ngoài. Muốn biết xem Mai điều hành hoạt động công ty như thế nào, ông Việt không hỏi trực tiếp con dâu, mà ông điện cho ông bằng trường phòng kế hoạch tổng hợp để hỏi chuyện. Ông Bằng đi à, ông đến quán cà phê trước cổng bệnh viện X, gặp tôi một chút. Dạ vâng thưa sếp, 15 phút nữa tôi có mặt. Hẹn với ông Bằng xong, ông Việt kéo mền đắp chăn cho ông Khải, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. sang đến quán cà phê, ông chọn một bàn yên tĩnh phía trong và ngồi chờ. Khoảng một lúc sau, ông Bằng mới tới. Dạ chào sếp, không biết sếp có chuyện gì mà gọi tôi đến đây. Tôi muốn mời anh một ly cà phê, không được hay sao? Dạ, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn biết tình hình, hoạt động của công ty, kể từ ngày con dâu tôi, thay tôi điều hành. Dạ, anh em chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Ông nói gì tôi không hiểu, tại sao lại cảm ơn tôi? Ông ghé về công ty sẽ rõ, cô Mai đề ra kế hoạch hoạt động, điều phối năng lực hợp lý, khuyến khích mọi người, ai làm đạt năng suất, thì được chủ tịch Hội đồng quản trị khen ngợi, tưởng từng cá nhân, tập thể vượt hoàn cảnh, chi tiêu trước thời hạn, nên ai cũng cố gắng làm việc. À, tôi hiểu rồi. Ông Việt nói xong thì cười rất tươi, như vậy là ông hiểu và ngầm cảm phục Mai, rất khéo léo trong việc điều hành. Ông chưa từng chỉ đạo cho Mai, khen thưởng, vậy mà cô lấy uy tín của ông để khích lệ mọi người. Quả là con mắt ông nhìn người không sai, một người quản lý tốt. Là phải tôn trọng và cùng sắn tay làm cùng với mọi người. Chứ không phải chỉ ngồi một chỗ và nghe báo cáo. Công việc làm ăn dạo này luôn xuống dốc không phanh. Làm ông Châu muốn nổi điên. Ông ta làm đủ cách mà không thể nào cải thiện. Trong giới cờ bạc lô đề để tồn tại và đấu đá nhau. Nếu làm ăn thua lỗ thì cứ ngủ với gái Trinh sẽ thay đổi vận hạn. Nhưng mà ông đã tốn biết bao nhiêu tiền để ngủ với cô gái. Mà vận xui vẫn cứ bám theo ông. Nhưng lúc này ông lại nhớ đến bà Hải. Giá như bà ta chưa chết, thì mỗi khi cần tiền, ông chỉ cần nỉ non, hứa hẹn, là kiểu gì bà ta cũng đưa tiền cho ông. Đang suy nghĩ, thì điện thoại của ông có chuông reo. Nhìn màn hình thấy số lạ, ông không định nghe. Bởi vì biết đâu, đây là số của mấy tên giang hồ chúng đề mà ông chưa trả thường thì sao?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 Thật sự là cảm thấy rất vui bởi vì ngày hôm nay anh chàng tiên Nam và cô gái tiên Mai đã gặp lại nhau, đã nhận ra nhau và yêu thương hạnh phúc bên nhau, bên đứa con đúng không ạ? Và Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc bởi vì hai người bố, đó chính là ông Việt và ông Khải, gặp gỡ nhau, chơi với nhau, chơi cờ với nhau và chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tâm An nghĩ rằng là ông Khải cũng nhận ra được điều gì đó bởi vì bố con của Nam rất giống nhau. Ông Việt và Nam có đôi mắt khuôn mặt và có cái miệng giống nhau và liệu rằng ông Khải hình như đã biết tất cả mọi chuyện nhưng lại đang giấu nhẹm đi bởi vì ông không sống được bao lâu nữa. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục được phát sóng ở tập 6 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Để rồi xem ông Châu phải trả giá như thế nào sau những gì ông ta lừa gạt và cái kết của câu chuyện ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 Tâm An sẽ phát sóng vào tối ngày mai.